phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, chương 996, Huyền Diệu Thiên Tường Không có khả năng, dưới hai kiện thông tin lên bảo chân áp, này nhất giới các bạn không có khả năng. Nay tiền bối thoát ra khỏi cửa chân phục ma trận, hủng hộ phong ấn đã nứt một khai hở. Với thực lực của tiền bối rời ra khỏi nơi này không phải là việc khó, sao còn có thể tiếp tục dừng lại nơi đây? Hơn phần nữa. Đây chỉ là một tư thần thức của tiền bối thoát ra, muốn dọa cho vạn bối kinh sợ mà thối lùi thôi. Hướng chi lệ, sau một lúc kinh hoàng, lập tức như nhớ ra điều gì, trên mặt thần sắc nhanh chóng khôi phục lại sự trấn định. Ngươi cũng biết, cựu chân phục ba trận, cùng thông thiên linh bảo sao? Chẳng lẽ ngươi là hậu nhân của cô Ngô Tam Lão? Lúc này thanh âm của nữ tử tuy rằng vẫn rất êm tai, Nhưng trầm lời nói, mang thêm một phần băng lạnh. Vạn bối cũng không phải là hậu nhân của ba vị cô ngô tam lão tiền bối, nhưng cũng biết chuyện tình liên quan tới tiền bối. Này nhất giới, quả là có mấy người biết chuyện này. Vừa hay vạn bối là một người may mắn trong số đó. Hướng chi lệ vừa nói, một bên xoay người, không ngừng nhìn mọi nơi chung quanh. Bộ dáng trông rất cẩn thận. Không cần tìm kiếm điều gì. Bạn phi chân thân còn chưa có thoát khốn. Nhưng cũng sẽ không cho ngươi cơ hội, phá hư lần thoát khốn ngàn năm khó gặp này của ta đâu. Trước tiên, ngươi hãy thành thành thật thật, nghỉ ngơi trong này mấy tháng đi. Ngày khi nữ tử vừa mới lạnh lùng nói xong, ở phía trên không trung thạch đình, đột nhiên không gian vàng vẹo. Tiếp theo một trận lốc xoáy bạch sắc trống rộng huyền ra. Từ trong lốc xoáy, phóng ra một mạng lớn ngụ sắc hào quang hướng đầu của hướng chi lệ chụp xuống. Huyện diệu thiên tượng Hưởng chi lệ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, không một chút nghỉ ngời, toàn thân đồng thời lẽ lên gần quang, hóa thành một đạo đồn quang bắn nhanh đi. Nhưng ngũ sắc quang hà xoay chuyển một vòng, nhất thời một cổ hấp lực cường đại hư không xuất hiện, nhưng lại hút tiểu lão nhi đang dùng hết sức đồn quang, có chút bị giữ lại. Theo quang hà bao trùm qua, hướng chi lệ cả người trong khoảnh khắc biến mất tại chỗ vô ảnh vô tung dường như chưa bao giờ có người này xuất hiện tại nơi đây. Xem ra, ta phải ngủ say trong một đoạn thời gian. Có thể đến nơi đây tu sẽ càng lúc càng nhiều. Hy vọng ngày ta tỉnh lại. Chính là lúc ta chân chính thoát khốn. Cồn ngô tam lão, tạm muốn cho các người biết. Phòng ấn bản phi, phải trả giá như thế nào. Được tới ngày đó. <cười> Thành âm của nữ tử có vẻ suy yếu, thì Thảo nói vài câu. Rồi khảnh khách một trận cười điên cuồng. Sau đó thành âm đột nhiên dừng lại. Bảy ngày sau, sau khi tu sĩ dịp gia công phá vàng tu chi môn, lúc này lại một lần nữa, lầm vào một cái ảo trận cực kỳ cao minh. Ba người hàng lập cũng bị một đạo cổ quái cấm chế ngăn trở tại một thềm đá trên núi. Đàn đầu cổ suy nghĩ tìm mọi phương pháp để phó bỏ cấm chế. Lúc này, tại bên ngoài phong ấn, trên mặt đất tại vùng phủ cận của vô danh tiểu hồ, lại phi thường náo nhiệt. Tù sĩ tụ tập tại nơi đây đã lên đến hơn ngàn người, phần bố trong phạm vi hơn 10 dặm chung quanh, thậm chí liên tiếp nguyên anh kỳ tu sĩ cũng lần lượt xuất hiện mười mấy người. Trong đó đang chú ý nhất, rõ ràng là nhóm người đang song song đứng thẳng trên mặt hồ, gồm bốn gã độc thánh môn trường lão, còn lại là phần lớn các nguyên anh tu sĩ hành động đơn lẻ, hiển nhiên đều là mới nhận được tin tức tới đây. Lúc này tại trước mặt mấy vị trưởng lão của độc thánh môn, đang có một gã môn hạ đệ tử đang báo cáo điều gì? Đại trưởng lão, chúng tôi đã tìm tòi trên và dưới lòng đất hơn một nửa phong ấn, đã tìm ra một chút manh mối. Tại cách đây hơn 20 dặm phía dưới lòng đất, nơi đó bị người cố ý dụng một cái ảo trần để che giấu. Các đệ tử tinh thông trần pháp đang cực lực phá cấm, nhưng chính là cái pháp trần kia do một cao thủ tinh thông trần pháp bày ra cho nên việc bài trừ cấm chế còn phải tiêu phí một chút thời gian. Tên kỳ đầu quấn khang đỏ cùng kênh nói. Có mảnh mối là tốt rồi. Chúng ta đợi ở đây mấy ngày. Nếu mà không tìm được cửa vào phong ấn, lúc ấy mới phiền toái. chẳng qua các ngươi, cũng phải chú ý một chút. Đừng để cho người ta phát hiện hành động của các ngươi. Đi về đi. Khi nào phá vỡ được ảo trần, thì lập tức thông báo cho chúng ta. Đầu quấn khang xanh, trùng niên thu sĩ thở phạo một hơi, Phần phó nói, vâng, tên tu sĩ kia không người, sau đó dụi tay, lấy ra một tấm thổ đồn phù, hướng trên người vỗ một cái, thân hình nhập vào trong đất, không thê bóng dáng. Lúc này một tên độc thánh môn trưởng lão khác, đột nhiên mở miệng. Hòa sư huynh, không cần quá mức lo lắng, nằm cường chúng ta cũng không có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cho dù các tổng môn tu sĩ khác có chạy tới, chúng ta bốn người liên thủ cũng không cần sợ ai. Nói là nói như vậy cũng không sai, nhưng mà mỗi ngày chậm trễ, chạy tới nơi đây các tàu dài thu sĩ sẽ càng ngày càng nhiều hơn, mà Nam Cương cũng không phải chỉ có mỗi một bộ môn một nhà, mà cũng có mấy môn phái thực lực không dưới độc thánh môn. Nếu nói trước khi chúng ta tiến vào, mà bọn họ chạy tới, khẳng định lúc đó sẽ không ổn. Huống chi, nếu kéo dài một vài ngày, người của chính ma thập đại tông môn chỉ sợ cũng sẽ nhúng tay vào việc này. Trùng niên tu sĩ họ hoa âm trầm nói. Nghe nói như vậy, các trưởng lão độc thánh môn còn lại, có người không cho là đúng, có người đồng dạng lộ ra một tia bất an. Mà đúng lúc này, tu sĩ họ hoa đột nhiên khẽ a một tiếng kinh ngạc, bận nhiên ngẩng đầu, hướng một bên bầu trời nhìn lại. Những người còn lại đều ngận ra, đều cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy xa xa trên bầu trời, linh quan chớp động, một đám mây cho bụi thật lớn, Bỗng dưng xuất hiện ở phía chân trời Tiếp theo Hướng về phía bên này Phi đồn mà đến Tốc độ nhanh vô cùng Độc thánh môn Bốn người thần thức tự nhiên cảm ứng được Trong đám vân bụi đó Có một cổ linh áp đáng sợ Mấy người sắc mặt không khỏi đại biến Đám mây cho bụi đó trọng nhai mắt Đi tới phía trên bầu trời của tiểu hồ Sau đó phụ một tiếng Đám mây bụi đột ngột bạo liệt nổ tung Sau đó biến mất vô ảnh vô tung Lúc này trên không trung xuất hiện năm đào nhàn nhạt bóng trắng, mọi người mang vẻ mặt mơ hồ, không có nhúc nhích. Ngụ tử đồng tâm ma, tu sĩ họ Hoa vẻ mặt một lần nữa ngưng trẻ xuống. Ngụ tử đồng tâm ma, chẳng lẽ là âm la tông càn lão ma hỏa thần ma tử? Một gã độc thánh môn trưởng lão lúc này mặc mùi xanh mét, hôi nhỏ một tiếng. <cười> Ngoại trừ lão ma này, trong thiên hạ còn có người nào tu luyện loại ma công này chứ? Càn lão ma. Chân thân có khả năng phù thể tại bất cứ một ma nào trong ngụ ma này, trừ phi có năng lực đồng thời diệt sát cả năm tử ma. Nếu không, hắn cũng không chết. Trùng niên tu sĩ họ hoa hừ lạnh một tiếng rồi nhẹ giọng giải thích. Ta cứ tưởng là ai? Đối với cả bộ ngũ tử động tâm ma như vậy đã hiểu rõ. Nguyên Lai là độc thánh môn hoa đạo hữu. Không nghĩ tới, đạo hữu dĩ nhiên dẫn nhiều môn hạ đệ tử như vậy tới nơi đây. Chẳng để đối với cái này phong ấn, biết một chút gì? Một thanh âm nhàn nhạt, từ trên không trung, ung dung truyền đến, nhưng có chút mơ hồ, không thể xác định được từ người nào. Ê, càng huynh nói đùa rồi, hoa mộ sao biết cái gì? Chẳng qua nơi này cách chúng ta độc thánh môn không xa, tại hạ mang theo mấy vị đồng môn đến trước xem mà thôi. Trái lại, càng huynh thân là âm La Tông, đại trưởng lão, như thế nào là có thể nhạc rội đi tới nơi đây? Tu sĩ họ hoa hít sâu một hơi, sau đó cười to một tiếng trả lời. À, hóa ra là như vậy sao? Nhưng ta nhớ không nhầm, thì tông môn gần nhất, hình như là hóa tiền tông thì phải. Chẳng biết quỷ môn từ khi nào lại rời đến nơi đây, còn càng mỗi chính là đến Nam Cương xử lý một chút chuyện, đúng dịp gặp ngay trận náo nhiệt này mà thôi. Vị âm là tông trưởng lão này, từ hồ cười như không cười nói, đối với trùng niên tu sĩ họ hoa, Ngôn ngữ bồ dáng không tin. Tà vốn nghĩ rằng, đối với càng huynh có thân phận hiện hách bậc này, sẽ không dễ dàng xuất môn. Không biết là vì chuyện gì mà có thể kinh động đạo hữu phải tự mình xuất thủ chứ? tu sĩ họ hoa cười một tiếng thử hỏi một câu. Cũng không có gì đặc biệt quan trọng, chính là xử lý một gạp phản nghịch đang chạy trốn tại Nam Cương. cả mộ cũng là buồn chán tự mình làm mà thôi. Phải không? Nhưng thật ra hoa mộ đã đa tâm rồi. Tu sĩ họ hoa cùng càng lão ma, một hỏi một đáp, sau đó đồng thời im lặng không nói. Nhất thời không khí hai bên có chút quỷ dị khác thường. Cấp báo, cấp báo, phát hiện thấy tại phương Bắc phong ấn cách đó không xa, có một cái xe nứt có thể tiến vào bên trong, người của độc thánh môn đang phá giải cầm chế trước cửa vào. Tại một phù cận tiểu hồ, một đạo nhân hạnh đột nhiên từ dưới mặt đất chui ra. Nhất thời hướng xa xa, phá không bay đi, vừa bay trong miệng lớn tiếng kêu gọi. Này âm thanh thoang cái, đã làm phụ cận tất cả tu sĩ đều kinh động. Lúc này, ngay sau khi người kia chui lên, tại chỗ cũng có mấy tên lam bào, đầu quấn khăn đỏ của đệ tử Độc Thánh Môn, tự đã bắn ra, vẻ mặt hoảng sợ, hướng về tên tu sĩ đang đào tẩu đuổi theo. Nhưng tên tu sĩ kia, không biết tu luyện loại công pháp đặc thù đồn thuật gì, đồn quan vô cùng nhanh chóng, dày lát. Đã bỏ trốn mất dạng Bọn người tu sĩ họ hoa Nhất thời sắc mặt bột nhiên trở nên khó coi vô cùng Thì ra là như vậy Càng bộ đối với pháp trận chi đạo Cũng tu luyện qua một chút Trái lại có thể trợ giúp đệ tử quý môn một tay Tại hạ xin đi trước một bước Càng lọ ma hà hà một trận cười to Lập tức Nam đạo bong trắng nhất tệ đi xuống nơi Mà tên tu sĩ kia vừa chui ra Trọng nhai mắt Nhập vào trong đó Biến mất vô ảnh vô tung Đi Tên càng lọ ma này Tầm ngoan thủ lạc Đừng để cho hắn làm tổn thương môn hạ đệ tử của chúng ta Tu sĩ họ hoa hắn giọng Nhìn đồng bọn sắc mặt đang xanh mét Rồi dậm chân một cái Lập tức đơn thủ lật lên Như có chuẩn bị trước Một cái tiểu hoàng sắc kỳ hiện ra trong tay Nhất thời vùng lên Một đoàn hoàng vân Đem mấy người độc thánh môn Tất cả bao bọc vào bên trong Hướng lòng đất chui xuống Đồng dạng cũng biến mất vô ảnh vô tung Không riêng gì càng lão ma Cùng độc thánh môn nhân Các tu sĩ còn lại khi nghe được tiếng kêu đó Tự nhiên cũng đều hướng lòng đất Chui xuống mà đi Trong nháy mắt phụ cần các tu sĩ tự nhiên Ít hơn một phân nữa Còn lại những người trên mặt đất Một là không có thuật độn thổ Hoặc là không có thổ độn bảo vật tu sĩ cấp thấp Chỉ có thể trơ mắt ếch nhìn mà thôi Tại phương bác tiểu hồ Hơn hai mươi dặm, ở sâu trong lòng đất hơn nghìn trường. Có một không gian cực lớn, trong đó vô cùng đen tối. Một hình tròn quang mang trá mắt, lúc này ngay cạnh đó không gian chấp động không ngừng. Mà nhìn xuống phía dưới, lại thấy một tầng bạch quang mênh mông, không nhìn thấy điểm cuối. Tầng bạch quang này chẳng những dài đặc vô cùng, mà tại phía trên mạng hào quang, còn kèm theo một tầng tầng lôi điện kinh người. Nếu có người hơi tới gần xuống dưới, lập tức... Sẽ có một đạo quan điện thô to Không chút khách khí đánh ra Dù cho vận khí tốt một chút Trốn qua được một hai đạo Nhưng cuối cùng Cũng chỉ có thể ngành kháng mà thôi Kết quả đều bị đánh lên hộ thể Lệnh quan chấp động không ngừng Nhất thời tự nhiên Cũng không ai lại đi mạo mùi tiếp cận Nhưng tại đây Tất cả các tu sĩ đều chăm chứng Nhìn về một nơi của quần sáng Tại đó lại không có lôi điện phát ra Nhưng có bảy tám gã lam bào quấn khăn đỏ, đệ tử độc thánh môn đang đứng đó. Mỗi người thần sắc âm trầm, cùng những tu sĩ này dàn co, không cho những người khác dễ dàng tiếp cận. Cạnh đó, mấy người này đang bị các tu sĩ còn lại mắng chửi liên hồi, nhưng cũng không có ai tùy tiện đồng thủ. Dù sao độc thánh môn tại Nam Cương, danh tiếng cũng không nhỏ, mà trong này chúng tu sĩ cơ hồ 10 người, thì có đến chính đều là Nam Cương bản địa. Tự nhiên, cũng không dám dễ dàng trước lấy họa vào thân. Nhưng có người cố kỷ đọc thánh môn danh tiếng, tự nhiên cũng có người không để đọc thánh môn vào trong mắt. Kết quả, một đào hồng quang từ giữa đám tu sĩ bắn ra. Tiếp theo, một thanh âm lạnh lùng truyền ra. Cúc ngay cho ta, lão phu muốn đi vào. Người phát ra thanh âm này tuy rằng hơi già nua, nhưng từ hồ hỏa khí không nhỏ, nói ra cũng không có một chút khách khí nào. Vị tiền bối này, Nơi đây là do bộ môn phát hiện trước bộ môn vài vị sư thúc đang ở phù cận Tiền bối hay là Vừa thấy các nguyên anh tu sĩ ra mặt Một gã kết đăng kỳ độc thánh môn đệ tử Chỉ có thể dùng bộ môn trường lão danh tiếng Kiên trì như muốn nói gì <cười> Ngay cả bản thân hoa thiền kỳ Lúc này ở đây Lão phu cũng nhất định phải vào bên trong Bóng người trong hồng quang Cười lành một tiếng Lập tức khoát tay Một đoàn hào quang cho mắt nhấc thời từ trong lòng bàn tay sáng lên. Chương 997: tứ tán Trần Nhân. Vậy sao? Không biết môn hạ đệ tử này cô lão phu đã đắc tội như thế nào mà trình về sư huynh không tiếc thân thủ tự tay giáo huấn vậy. Đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt từ xa truyền tới, tiếp đó mấy đạo động quang khác nhau nhanh chóng bay tới. Chớp mắt, đã thấy mấy tên độc thánh môn đệ tử ở trước mặt. Người vừa lên tiếng, đối diện với nhân ảnh thần sắc sặc sợ phía trong hồng quang kia, chính là vị tu sĩ họ hoa. Thì ra, hòa huynh thật đã tới, trình mộ thất lệ rồi. tại hạ vừa rồi chỉ là cùng với đệ tử quý môn nói giỡn mà thôi, làm sao dâm lấy lớn khi nhỏ chứ? Đại khái, những tu sĩ ở đây đều thấy được, tu sĩ hùng hùng hồ hồ bên trong hồng quang kia. Vừa thấy vài vị độc thánh môn trường lão tới đây, lập tức cười cười nói nói, khác xa so với lúc trước, một chút thể diện cũng đem quang đi mất. <cười> vị này chính là tứ tán Trần Nhân, đại danh định định trình về đạo Hữu Sao, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Một trận cười to từ bên kia truyền tới, mọi người chợt thấy hòa mắt, tại chỗ Hồng Quang cùng với đám tu sĩ độc thánh môn, bỗng nhiên xuất hiện 5 bóng người mờ ảo. Mỗi người tự như cây gậy trúc đứng đó. Ngụ tử đồng tâm ma, Nguyền lai, Là âm la tông Kiền huynh đã tới. Tu sĩ bên trong hồng quang, thành âm đại biến, Chấn động mạnh liệt. Không dám trình huynh thanh danh vang lừng, Không đi xó với kẻ hẹn này á. Kiền lão ma cười khẽ nói. Lời này thật ra cũng đúng, Vì tư tán chân nhân này, Cũng là một nhân vật có tiếng Trong giới thu tiên đại tấn. Chẳng qua, Cũng chẳng phải là một thân thần thông cao thâm, mà là một kẻ gian xạo chuyên bắt nạt kẻ yếu. Đối với tu sĩ tu vi thấp hơn, hắn như liền hung thần ác sát, không chút lưu tình. Còn hề gặp vị tu sĩ tu vi cao hơn, thì hắn lập tức chịu thua, ai dù nịnh nọt, chẳng thèm để ý tới mặt mũi. Nhưng một khi có cơ hội liền trở mặt vô tình, thường lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đánh lén sau lưng. Loại người như vậy, tự nhiên đắc tội với không ít tu sĩ thập chí hiện có một vài tu sĩ nguyên anh kỳ, độ vị hắn cũng hận thấu xương. Kẻ này tuy là tán tu nguyên anh sơ kỳ, là thời kỳ tốt nhất để tu luyện đề thăng cảnh giới, nhưng thần thông cùng công pháp lại kém vô cùng. Bởi trong lúc vô ý chiếm được một kiện kỳ bảo thượng cổ tứ phương phi thiên hoa, thi triển độn tốc cực nhanh, xò so ra cũng không kém hơn tu sĩ nguyên anh hậu kỳ là mấy. Hơn nữa người này là còn tu luyện vài loại bí thuật kỳ dị, Truyền môn bảo mệnh, thêm nửa đức ít trêu chọc những tu sĩ nguyên anh trung kỳ lợi hại, cho nên tuy bị không ít người hận thấu xương, thế nhưng vẫn tiều giao cho tới nay, trở thành một trong những kẻ tiếng xấu nhất tại Đại Tấn tu Tiên Giới. Hòa Thiên Kỳ đương nhiên trên mặt rất khó coi, nhưng thật ra kiền lão ma đối với người này hình như lại có chút thấy hứng thú. Chẳng qua vị tứ phương tán nhân này, vừa thấy âm La Tông Đại Trường Lão lộ diện. Lập tức một bên cười cười, một bên bắt đầu hướng trong đám người lùi về sau, sợ hãi giống như chuột thấy mèo vậy. Gặp bồi dáng khiếp đảm như vậy của đối phương, Kiền Lão Ma cũng mất đi hưng thú với kẻ này, lại cười khanh khách, nói với Hoa Thiên Kỳ. Hoa Huynh, đệ tử quý môn bảo vệ nơi này, thấy Tài Hà liền đồng loạt chẳng ở bên ngoài hay sao? Kiền Huynh nói đùa rồi, chúng ta đọc thánh môn nào dám ngăn cản Kiền đạo hữu, kể cả những đạo hữu khác. Bộn môn cũng tuyệt đối không có ý ngăn cản, chỉ có điều nơi này hiện đang bị ảo trần che khuất, bộ môn cũng là nghị muốn trước tiên phá giải trần này, sau đó tái mời chư vị đạo hữu cùng đi vào, để tránh các vài vị đạo hữu bị vây khốn bên trong. Hoa Thiền Kỳ trầm mặt một lát, ánh mắt chớp đầu nói, à, vậy thì kiện mộ đã hiểu nhầm hảo ý của quý môn, chẳng qua chỉ là một cái ảo trần, còn chưa làm khó được tài hạ. Kiện bộ hiện tại đang muốn tiến vào, không biết ý các hạ thế nào. Kiện lão ma hắc hắc cười lạnh một trận, từng bước ép sát nói. Không thành vấn đề, kiện huynh chỉ cần có thể xông vào trận, tại hạ quyết không ngăn trở bảy may. Hòa thiền kỳ, từ hồ hoàn toàn buông xuôi, không chút do dự nói, khoát tay chẳng lại ý bảo môn hạ đệ tử, lập tức tránh đường. Ba gà trưởng lão độc thánh môn còn lại, tuy rằng trong lòng có chút khó hiểu. Nhưng do xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Hoa Thiên Kỳ Cũng không ai nói gì thêm Vài tên kết đăng kỳ đệ tử liền ngoan hoàng lập tức Lui sang một bên Tại hạ đi trước một bước vậy kiền lão ma ha ha cười to một hồi Ngộ đạo bạch ảnh chợt lóe Nhằm thẳng tiến vào bạch sắc quang mạc trong nháy mắt Trên mặt quang mạc nổi lên một mảnh làm quan Bạch ảnh đều biến mất không thấy Các đạo hữu khác Đừng muốn sông vào trận Hoa mộ đồng dạng sẽ không ngăn trở. Hoa thiên kỳ đợi sau khi quần sáng khôi phục, Trên mặt bích vàng vàng vẹo vài cái, Chậm rãi nói với những tu sĩ chung quanh. Hoa thiên kỳ vừa động, Ngược lại, đám tu sĩ vừa mới hùng hổ lúc trước, Lại quay ra nhìn nhau. Ngay cả tự tán chân nhân, trình vệ vừa rồi, Cũng tránh ở trong đám người, Lặng lẽ không lên tiếng. Vừa rồi tất cả mọi người nghĩ, Độc thánh môn, muốn đọc chiếm, Tự nhiên mọi người đều nổi lên định ý. Một lòng muốn tiến nhập vào phong ấn Nhưng hiện tại đối phương đã tránh ra Hơn nữa bên trong Đã có một vị tu sĩ Nguyên Anh hầu kỳ vào trước Đều cẩn thận suy nghĩ lại Không nói ảo trận này Có khó phá hay không Vạn nhất vị đại trưởng lão Âm La Tông kia Ở trong ảo trận Đột nhiên đại khai sát giới Bọn họ ai có thể đủ khả năng Mà ngăn cản chứ Tự nhiên trị hoạn không dám tiến vào Chứng kiến cảnh này Hòa Thiên Kỳ trên mặt Lộ ra một ti châm biếm Lập tức không hề để ý tới những người khác Quay người lại hướng môn hại đệ tử phân phó Không cần các người ở nơi đây Ảo trận này chúng ta mấy người tốn chút thời gian liền thủ cùng nhau tiến vào đem phá đi thôi Vâng, thưa đại trưởng lão Bài tám đã kết đàn đệ tử độc thánh môn Không người lệnh mệnh Sau đó cũng không quay đầu lại Hướng về phía trước bay đi trong nhai mắt đã không thể bóng dáng Tiếp theo cùng với hoa thiên kỳ, bốn đã độc thánh môn trưởng lão cũng tiến vào trong ảo trận. Sau một trận hạ quang, mấy người bọn họ cũng biến mất. Đám tu sĩ còn lại xôn xao một trận. Bọn họ phần lớn là đơn độc hành hiệp. Ngay cả cùng nhau đi tới đây, thì nhiều lắm cũng chỉ là hai ba tu sĩ kết đăng kỳ mà thôi. Làm sao dám tiến vào bên trong? Vài tu sĩ nguyên anh kỳ còn lại cũng đứng tại chỗ lượng lự cân nhắc. Mắt theo lối vào trần, không còn ai cạn trở, cả đám nhất thời im lặng. Vị đạo hữu này, không bằng hai người chúng ta liên thủ tiến vào. Trong đám người, từ tán trần nhân thần thần bí bí, hiện ra trước một gà hán tự thân hình cao lớn, cười hì hì nói. Cùng người xông vào, xin miệng đi, đại danh của đạo hữu, tại hạ kính ngưỡng đã lâu. Đại hán Nguyên Anh Kỳ kia, vừa nghe lời này của trình về, lập tức mắt trần trắng, nhưng cũng không có vẻ tức giận. Đạo hữu, sao phải tìm người xa ngoài ngàn dầm chứ? Ta nhìn lại, trong này tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trừ hai người chúng ta ra, còn có ba người khác thì đều là tán tu chi sĩ lạ lõm. Chúng ta mấy người, nếu là liên thủ tìm tòi trong đó, cũng là không sợ kiện lão ma cùng độc thánh một nhân. Trình về vẫn lời định vẻ mặt ô hòa nói, Hừ, Người trước tiên, hãy tìm thêm những người khác, rồi hãy quay lại tìm tài hạ. Đại hán nghe vậy trong lòng khỏe động, Đối phương thật sự có tiếng xấu, nhưng vẫn không khỏi lượng lự nói ra điều kiện của mình. Được, có lời này của đạo hữu là tốt rồi, những người khác cứ giao cho trình mộ. Trình về vỗ ngực đảm bảo, lập tức trong mắt đại hán lộ ra về kinh nghi, nhìn lão già xa xa, toàn thân tự quan bay tới. Vị đạo hữu này có thể cùng tiến vào bên trong tìm kiếm một lần không? Tại hạ cùng vị đạo hữu bên kia đã thương lượng. Chuẩn bị sẽ tìm ba vị đạo hữu đồng hành, chẳng biết các hạ có bằng lòng gia nhập hay không. Thế lão giả này không mời mà đến, trên mặt không chút ngạc nhiên, trình về lại tụm tìm cười. Lão giả nhướng mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn trình về, mới ngẩng đầu hướng đại hán bên kia, thân thiện cười nói. Ánh mắt vừa lướt qua đằng sau, lão giả cũng không khỏi giật mình, khói miệng cũng nở một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, nằm tán tù nguyên anh kỳ xa lạ, cùng cùng nhau tiến vào bên trong ảo trần. kể từ lúc này, cao giai ở bên ngoài nhất thời không còn sót lại một ai. thấy nhiều nguyên anh tu sĩ cùng tiến vào trong ảo trần, hạng lập trong mắt làm mang lại chấp động không ngừng, quét qua bốn phía. hiện giờ, hắn như đang trong một không gian mộng ảo quanh co. bốn phía tất cả đều là thải vân, độ màu hư vô mờ mịt. trên không có bầu trời, dưới không có mặt đất, nhưng lại trống rộng lơ lửng tại không trung địa phương quỷ quái này rất tà môn, bày như thế nào cũng không ra được. nếu như không có cơm chết xuất hiện, có lẽ cũng rất giống với ảo thuật. chẳng lẽ lại cứ gia dặn bị nhốt chết ở chỗ này? Hàng lập thì thào lẩm bẩm, thần sắc một mạng buồn bực. từ mấy ngày trước, ba người trong lúc vô ý phát hiện bên cạnh bậc thang trên một khối núi đá xuất hiện một gốc linh thảo phi thường hiếm thấy, lão già họ phú suốt ruột lập tức tiến lên ngắt lấy. Kết quả, lão Giả cứ một mạch đem Linh Thảo nhổ lên, là nhất thời đồng tư cấm chế nào đó. Hàng Lập chỉ cảm thấy hòa mắt, lập tức một mình một thân ở trong trận. Bạch Giao di cùng Lào già Họ Phú cũng biến mất không thể bóng dáng. Đối mặt Pháp trận cấm chế, Hàng Lập tuy còn chưa phải là trận Pháp Đại Sư, nhưng đối với một ít thượng cổ kỳ trận, đồng dạng cũng có chút ít nghiên cứu. Lúc bắt đầu, tự nhiên sẽ không thấy sợ hại điều gì. Nhưng không bao lâu Hàng lập lại cảm thấy không ổn Bởi vì Hàng phát hiện ra Nơi đây hết thảy đều không thể xác định Có phải là ảo thuật hay không Chỉ biết là mình vô luận phi hành bao lâu Hiện tại trước mặt Đều hiện ra tình cảnh như nhau Mà thần thông thanh minh linh mục Cũng đã sớm sử dụng Kết quả cũng không có phát hiện Chút gì thường nào Ngay cả sử dụng phi kiếm, pháp bảo công kích Tất cả đều đã thử qua Kết quả sau một kích Liền một mạch đánh ra thật xa Liền tán loạn biến mất Căn bản là không thể đánh tới chỗ nào Cứ như vậy Sợ đàn dù hắn công kích Có sắc bén hơn cũng không dùng được Phiêu đạn lâu như vậy tại nơi này Vẫn không thu hoạch được gì Hàng lập hôm nay rốt cuộc đành ngừng lại Hẳn hai mắt giữ lại Trầm ngâm trong chớp lát Đột nhiên khoanh chân ngồi xuống Nhẹ nhàng nhắm chặt hai mắt Trong đầu bắt đầu đem tất cả các loại Thượng cổ kỳ trận đã xem qua Cẩn thận cân nhắc lại một lần, tìm xem có cấm chế nào cùng loại, từ đó có thể phá trận mà ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, thân hình hàng lập vẫn không nhúc nhích, giống như một bức tượng điều khắc bình thường. Chẳng biết qua bao lâu, hàng lập rút cuộc thần sắc khẽ động, chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt đồng thời nhìn tới đám thải vần khắp nơi. Ấy, nguyên lai là như vậy, quả nhiên là như vậy rồi. Hàng Lập trong mắt có chút khác thường, nhẹ nhàng tự nói một tiếng. Chương 998 Bất kỳ nhi ngộ Hàng Lập chậm trại đứng dậy, tay hướng một đóa hồng vân, đang hư không gần đó xuất một trạo. Thành sắc đại thủ từ hư vô, biến ảo mà ra. Một tay nắm chặt lấy thải vân trong tay, một tràn chú ngự trầm thấp vang lên. Hàng Lập nhìn chằm chằm vào đại thủ, hai tay kết thành một thủ ấn cổ quái trong miệng lộm bẩm. Đại thủ rung lên, nằm ngón tay bỗng nhiên hợp lại, một lần nữa đem đóa hồng vân nắm chặt trong lòng bàn tay. Thành quang bùng lên, đại thủ chỉ trong nửa khắc liền hóa thành một quan cầu cho mắt. Nhưng Hàng Lập lập tức hé miệng, một đoàn thanh sắc anh hỏa phun ra, bài lượng phiêu phù quấn quanh quan cầu, lập tức hỏa diện phần phần. Nhanh chóng bào phủ quan cầu Lúc này hạng lập mây tán đi pháp quyết Mặt không chút thay đổi nhìn quan cầu Cũng không nói một lời Chẳng biết qua bao lâu sau Hạng lập khoái miệng co rút lại Đột nhiên tay áo bào Hướng về phía hỏa diệm rung lên Một mảnh hạ quan quét qua Hỏa diệm lập tức tác theo Lộ ra một khỏa hồng sắc viên châu Xem ra quả đúng là như vậy Thủ đoạn tàn vật hóa hình cao minh bậc này Quả nhiên Cũng chỉ có thường cổ tu sĩ mà thôi. Chẳng qua tu sĩ hiểu được trận pháp loại này, ngay cả thời thường cổ cũng không có mấy ai. Cũng may mắn là tân như âm năm đó đưa tặng điện tình, có một loại cấm chế tương tự. Nếu không còn lâu mới hiểu nổi phương pháp phá trận này. Xem ra về sau còn phải tăng mạnh uy lực của Linh Mục. Nếu có thể lại tiếp tục sử dụng Minh Thanh Linh Dịch trong hơn trăm năm, thì cũng có thể khám phá loại định gia huyền hóa chi thuật này rồi. Hạng lập thở dài một hơi, đối với linh mục hiện tại, không thể khám phá ra loại pháp trần, không khỏi có chút buồn bực. Hắn không hề để ý tới hồng sắc châu tử đang phiêu phù bất động trên không trung. Ánh mắt nhìn khắp nơi một lượt, lại nhìn thẳng một đóa làm sắc vân hà, đồng dạng cũng đem đại thủ bác lại, rồi phun ra một đám anh hỏa bay tới. Lần này mây mù trong giáy mắt, ở trong hỏa diện biến mất. Hạng lập trên mặt không chút gì sắc, lập tức Lại chụp vào một đá làm vần khác Sau hai lần thất bại Rốt cuộc lại huyền hóa ra Một khoả làm sắc châu tự. Cứ như vậy Sau khi tiêu phí gần nửa ngày Đã luyện hóa ra hoàng, thanh, kim Ba khoả hạt châu Sau đó hàng lộc cẩn thần Hướng vài khoả hạt châu này Vậy tay một cái Vốn đang phiêu phù ở gần đó Biển châu nhất thời đồng loạt bay đến Lập tức 10 ngón tay liên tục dẫn dắt Viên châu vậy quanh hắn, bắt đầu chậm rãi chuyển động, hơn nữa càng lúc càng nhanh, dần dần biến ảo thành một đạo ngũ sắc viên hoàn, phía trên linh quang điểm điểm, có vẻ như thần bí dị thường. Đi. Hàng Lập hai hàng lông mày nhướng lên, trong miệng quát khẽ một tiếng. Động tác của mười đầu ngón tay dừng lại, ngũ sắc viên vòng tán loạn bật mở. Viên châu chuyển động theo một loại quy tích huyền diệu cực kỳ, hướng không phía đột nhiên bắn ra. Trọng nhảy mắt, hạt châu bay đến năm chỗ phù cận không chút liên hệ, quay tròn chuyển động không ngừng, đồng thời thân mình cũng hé ra rồi coi rụng lại biến hóa quỷ dị. Ở hạng lập, hai mắt nhíu lại trầm chốc lát, sau vài tiếng nổ anh lòng long, năm khỏa biên châu đồng thời bạo liền, năm quan cầu màu sắc bất đồng lần lượt hiện lên, hào quang cho mắt chớp động, tựa như không gian cùng lúc xuất hiện nằm mặt trời yêu dị. Hàng Lập cũng phải nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn thẳng vào năm quan cầu này. Mà năm loài hào quang giao hội cùng nhau, trong nháy mắt, trải rộng cả không gian. Trùng quanh cảnh sát vừa chuyển, đôi mắt hòa lên. Hàng Lập cả người bỗng nhiên hiện ra, trên thềm đá quen thuộc. Mà cách đó không xa, rõ ràng là cử thạch nơi lúc đầu tìm thấy trường hữu lên thảo. Hàng đạo Hữu Hàng huynh. Tiếng tình hồ của một nam một nữ vang lên bên cạnh Hàng Lập. Hàng Lập xoay người, nhìn xuống, mới thấy Bạch Giao Di cùng Phú Lão Giả, cùng hiện ra cách đó mấy trường. Hai người thần sắc uể oải dị thường, nhưng giờ phút này, vẻ mặt đầy kinh hỉ. Hai vị cùng thoát khốn rồi sao? Hàng Lập nhàn nhạt nói, là Hàng Huynh đã đánh tan các cấm chế cổ quái này sao? Lão phụ chưa bao giờ gặp qua loại pháp trận nào đáng sợ như vậy, thật là suýt chút nữa thì bị vây khốn đến chết trong đó. Phú lão giả nghĩ mà sợ không thôi Hiện nhiên vì cựu u tông trưởng lão này Trong cấm chế bí hiểm kia Bị hại không nhỏ Pháp lực hay tâm thần đều bị hao tốn Tình hình của ta cùng phú huynh Không khác biệt lắm Cũng là hết đường sai sở bên trong cấm chế Lần này ít nhiều Cũng nhờ hàng huynh xuất thủ phá trận rồi Bạch Giao Di Cũng cười khổ một tiếng nói Ngọc Dung ẩn hiện một tia cảm kích Không có gì Ta cũng chỉ là có dịp nghe nói qua cơm chế cùng loài, mới có thể bài trừ trận này. Loài thường cổ cơm chế này, đích thật phi thường hiếm thấy. Phụ huynh, lấy đi gốc cây lên thảo kia. Ta đoán không nhầm, thì có lẽ đó là một dạng pháp khí biến ảo mà thành. đạo hữu chỉ sợ mắc mưu không nhẹ á. Hàng lập cười hát hát nói. Biến ảo mà thành? Không thể nào. Ta thấy lúc ấy rõ ràng. À, đây là cái gì? Phú lão giả nghe lời hàng lập, không khỏi rùng mình, liền lấy ra trong cái hộp ngọc từ trong túi trữ vật. Kết quả bên trong cũng không có linh thảo gì, ngược lại chỉ là một cái bình ngọc như ý thông thường. Lão giả nhất thời trợn mắt, há mồm. Kỳ thật, lúc ba người chúng ta, một bước tiến vào gần khối cửa thạch kia, cũng đã bước vào một loại ảo thuật cấm chế rồi. Đạo hữu hái linh thạch, chính là kích phát pháp trần lợi hại nhất của cấm chế này mà thôi. Đạo hữu... Hãy nhìn lại nơi này xem. Hàng lập ánh mắt chợt lóe hướng về phía cửa thạch tùy tiện phát một chỉ. Lão già cùng bạch giao di nghe vậy liền nhìn lại, chỉ thấy phía trên cửa thạch, rõ ràng có một gốc cây linh thảo, dài cùng với một chùm tự sắc tương quả. Mấy thượng cổ tu sĩ này thật là âm hiểm, không ngờ lại ở chỗ này bố trí bậy rậm như vậy. Bọn họ rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy chứ? Lão già trên mặt lộ ra vài tia khó chịu. Bạch Giao Di cũng khẽ nhếch môi, bộ dáng ngạc nhiên. Hai vị đạo hữu không cần giận mình. Loại cơm chế cổ vốn nhất định phải có pháp khí của người lập trận, chủ động tác động vào, mới có thể hoàn toàn kích phát uy lực. Tự nhiên, mới biến ngạo thành hình dáng như vậy. Mà cơm chế này, ta chỉ là tạm thời bài trừ, vẫn chưa hoàn toàn phá hủy được. Hạng Lập Úng Dương nói, Cồn Ngô Sơn này, không giống như là tiên linh chi sơn, Cũng không phải đi vào đầm rồng hang hồ A. Lão giả mắt chứng kiến lên Thảo đã không còn, tự nhiên tràn đầy vẻ phẫn nộ. Về sau nên cẩn thận hơn. Trong này cũng không phải là duy trì cổ tu bình thường. Có chuyện gì cổ quái tốt nhất, không nên hành động thiếu suy nghĩ, để tránh mạng họa vào thân. Lần này, Tài Hạ có thể phá trận, nhưng tiếp theo, hàng mộ cũng không có nắm chắc. Hai vị đạo hữu cũng biết ý tứ của Tài Hạ rồi chứ. Hàng lập ánh mắt chớp động Thành âm có khẽ trầm xuống Đột nhiên trở nên lạnh như băng Được, phú mộ bề sau Sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa Phú lão giả có chút xấu hổ Cười gường hai tiếng Lần này hai lấy lên thảo Hắn thật là có chút liều lĩnh. Bạch Giao Di cũng suy nghĩ một chút Gật gật đầu Một khi hai vị đạo hữu đã hiểu như vậy Chúng ta đi thôi Thành âm trên núi đã đình trị Chúng ta trì hoãn đã nhiều ngày Những người khác không nói, nói không chừng, đã sớm tới đỉnh núi rồi cũng nên. Hàng lộc quay đầu liếc mắt nhìn về phía đỉnh núi, sau đó lại bước lên trên thềm đá, đi tới trước tiên. Bạch giao gì hai người, tự nhiên đi theo sát. Lúc này, cũng không còn gặp phải phiền toái gì. Vài canh giờ sau, ba người rốt cuộc không ngừng bay qua lớp lớp truyền núi cử đại bên ngoài. Rốt cuộc, đã đi tới hai thạch đình dịp gia, tu sĩ đã tiếng ngày đó. Ngày đó hướng chi lệ tới đây, rồi cũng biến mất không thấy đâu. Nhìn Thạch Đình, lão già cùng bạch giao di, còn chưa biết phải làm thế nào. Hàng lập lại a lên một tiếng, đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt đất bên ngoài Thạch Đình, dừng cướp bộ. Lão già hai người thấy vậy, cùng cùng nhau nhìn lại, kết quả cũng đã phát hiện chỗ khác thường. Trên mặt đất sốt, có một dấu chân nhợt nhạt, nếu không cẩn thận lưu tâm, thật đúng là dễ dàng bỏ qua quả nhiên có những tu sĩ khác đã tới nơi đây. Bạch Giao Di hàm răng hơi lộ ra, thở nhẹ một hơi, nhíu chặt mày nói: không chỉ có như vậy, ngươi hãy nhìn viên núi đá kia đi. Lão già sau khi thì thoảng một tiếng, cũng hướng về phía khối núi đá bên cạnh thạch đình khẽ nhìn lướt qua, mà ở trên mặt núi rõ ràng có một vết dài chừng mấy trường, hẹp mà sâu, chính là do vết của kiếm khí để lại. đây đúng là vì thất thúc diệp gia ngày đó phát ra hoàng sắc kim khí, trong lúc vô ý lưu lại dấu vết nơi đây. Đế này vẫn còn rất mới, nhìn lại thì nơi này cũng không phải đã từng có người động thủ qua, chẳng lẽ lại là ngẩn sĩ già xóa? Bạch Dao Di thần sắc khẽ động nói, lão già họ Phú nghe xong lời này, nở nụ cười, đang muốn nói gì, lúc này đột nhiên phụ cận, một khối quan mạc sáng chói chợt lóe, một bóng người mơ hồ từ bên trong bắn ra. Người vừa tới, liền xuất hiện đối mặt hàng lập ba người, tự nhiên bị bọn họ nhìn thấy rõ ràng. Kết quả, hàng lập cùng bạch giao di, tự nhiên lập tức kinh hỉ Hai người họ tuyệt không nghĩ tới, mình đang muốn đi tìm, tự nhiên lại không cần. Chẳng qua, lão giả họ phú bên cạnh, vừa thấy bóng trắng này, sắc mặt lập tức đại biệt. Ngụ biển. tử, đồng tâm ma, là hóa thân ma tử của kiền lão ma. Hàng lập được nghe lời ấy, rùng mình. Tuy rằng nghĩ thấy, ngụ tự động tâm ma, từ hồ đã nghe qua nơi nào, nhưng nhất thời chưa nhớ tới cái gọi là kiền lão ma, rốt cuộc là người phương nào. Bạch Giao Di vừa nghe nói như vậy, sắc mặt cũng bỗng nhiên trắng bệch Mà đúng lúc này, phốc phốc, vài tiếng liên tiếp truyền đến, từ trong bạch sắc quang mạc, lại có bốn gã giống nhau như đúc chùi ra. Năm đạo nhân ảnh trắng mờ như có như không. Cứ như vậy, sóng vai chạm thành một loạt, mười ánh mắt đờ đẫn Đồng thời nhìn ba người hàng lập phi đối diện Âm là tông đại trưởng lão Vừa thấy năm người hình dáng quỷ dị như vậy Hàng lập rốt cuộc Nhờ tới la lịch của đối phương Sắc mặt càng thêm khó coi Nguyên lai là phú đạo hữu Thật sự là xạo hợp Trách không được Thủ hạ kiện bộ tìm kiếm đạo hữu chung quanh Mà không thấy Thì ra lại tiến vào đây trước một bước Vị tiên tử này Nhìn phục sức trang phục kỳ lạ như vậy Chẳng lẽ là tu sĩ bác già tiểu cực cung, tại hạ cùng liệu phu nhân của quý cung, coi như là chỗ quen biết cũ. Cuối cùng bị đào hữu này, ai chính là Hàng Huynh từ Thiên Nam rồi. Hàng Huynh, người khiến cho bạn Tông cùng Thiên lang Thánh Điện tìm kiếm thật là cực khổ nha. Thành âm đầu tiên của kiền Lão Ma là một phen kinh ngạc, lập tức kinh hỉ cười rổ lên. Phạm Nhân Tu Tiên, trường 999, Sát Tâm Đại Khởi Hàng Lập, thiền Nam Phú lão Dạ cùng Bạch Giao Di, không khỏi nghi hoặc liếc mắt nhìn Hàng Lập. Hàng Lập lại chính là ngũ đạo bạch ảnh xa xa, thần sắc lo lắng, không nói một lời. Phải biết rằng hắn là hung thủ giết chết, một đại trưởng lão nguyên anh trung kỳ của âm La Tông, lại còn cấp đi trấn tông chi bảo quỷ La Phiên của đối phương. Tự nhiên không có khả năng có thể hóa giải chuyện này. Hủng chi, Hạng Vốn đã nghĩ từ trong âm La Tông tìm được phương pháp giải chú của phong hồn chú mà pháp quyết này trong âm La Tông cũng chỉ có Tông Chủ cùng vị đại trưởng lão trước mặt này biết mà thôi. Vì vậy Hạng Lập Vốn còn tính chuyện sau này lại cứ chủ ý đánh tới âm La Tông. Cho nên hôm nay thật ngoài ý muốn lại gặp được đối phương ở nơi này. Hạng Lập không kịp đề phòng không khỏi thầm cân nhắc đến việc lấy cứng đối cứng cùng đối phương. Dù sao bố luận hai kẻ này Đều là những kẻ quyền cao chức trọng trong âm La Tông Cơ hội tìm được họ đơn lẽ Thật sự không nhiều lắm Mà khi hắn cùng nguyên anh hậu kỳ Ngân sĩ già xoa Xong mái một phen Tuy rằng quái vật kia thân mình không hợp thủ pháp Trong bảo khố Bản thân lại có cấm chế trong người Nên mới thiếu chút nữa bị hắn tiêu diệt Nhưng hắn biết lúc ấy Cũng chưa tùng ra hết tất cả các thủ đoàn Khôi lợi lưu lại trên người Vẫn chưa vận dụng toàn bộ được phó với tên ma tu Nguyên Anh Hậu Kỳ trước mặt, khả năng thủ thắng không hẳn là khó nắm chắc. Hơn nữa, ngụ tử đồng tâm của đối phương, cho dù tiếng tâm rất lớn, nhưng hằng có ít tà thần lôi, khắc chế mà công, thật hữu hiệu vô cùng. Trong lòng hàng lập ý niệm xẹt qua như chớp, cẩn nhắc quan hệ lợi hại. Xa xa, ngụ đạo bạch ảnh đột nhiên, hai tay khắp quyết, quàn thần quàng màn chớp lé, một gã hôi bào tu sĩ từ trong bạch ảnh xuất hiện một cách quỷ dị làm cho người ta cảm thấy hư hư thực thực. Trên mặt hôi bào tu sĩ có một tầng bụi khí nhàn nhạt che khuất, không thể thấy rõ ràng khuôn mặt, nhưng bùi tóc hòa râm cùng hình dáng rõ ràng là một lão già niên kỷ không nhỏ. Chân thần kiền lão ma, rút cuộc tách khỏi phù thân ma tự trực tiếp hiện ra. Một lần này không riêng gì hàng lầm, ngay cả phú lão già cùng bạch giao di cũng phải kinh hãi, hai mắt không chết nhìn thẳng vào lão ma bốn nhìn xem, vì đại trưởng lão âm la tông này rốt cuộc có toàn tính gì. Nhưng lão ta căn bản không mở miệng nói chuyện mà đưa tay vào tới túi trữ vật. Một cây tiểu phiến đèn nhánh như mực hiện ra trong tay, tiếp theo hướng ba người hàng lập khẽ lay động. Lão già họ Phú sắc mặt thay đổi, một tay lập tức nắm lấy một kiện bảo vật. Quanh thân bạch giao di, hàng quan đại phóng trong khoảnh khắc thần hình liền được hộ thể lệnh quan bao phủ. Ngược lại Hàng lộc khẽ nhớ mày Cũng không có hành động gì khác Nhưng ánh mắt lại càng thêm âm lạnh Kỳ quái, kỳ quái Tiểu phiền kia hắc màn chấp lóe Cũng không có gì khác thường xuất hiện Điều này làm cho kiện lão ma Không ngừng tự hỏi Từ hồ có chút kinh ngạc Kiện huynh, đây là ý gì? Xuất ra quỷ la phiên Muốn động thủ sao? Chẳng lẽ muốn khơi màu lưỡng tông đại chiến? phủ lão già tuy rằng đối với kiện lão ma Kiên kỳ dị thường Nhưng bọn hắn bên này, có ba tu sĩ nguyên anh trung kỳ, đặc biệt là hàng lập, thần thông cao thâm mặt chắc, tự nhiên sẽ không sợ hại đối phương. Lượng công đại chiến, không chút hứng thú, Kiệt bộ chính là muốn cùng vị hàng đạo hữu này, cơ chút chuyện cũ cần giải quyết. Hai vị không liên quan tới việc này, hay là rời khỏi đây thôi, kiện bộ tuyệt đối sẽ không cản ngăn. Kiện lão ma ánh mắt đảo qua ba người, bình tĩnh nói. Ý tứ của kiện đạo hữu cũng hợp với ta. Hàng mộ nghe nói, đại danh cùng ngụ ma đồng tự đã lâu, đang muốn cùng đạo hữu luận bàn một phén. Hàng lập nở ra nụ cười, nhưng lại lập tức phụ hòa nói theo. Ngày hai người kia nói chuyện, phú lão giả cùng bạch giao di, hai mặt nhìn nhau. Kiền lão ma cũng có chút ngạc nhiên, ánh mắt lạnh băng, đảo qua người hàng lập mấy lần. Này, Kiền huynh, tài hạ tuy rằng biết hàng đạo hữu cùng quý tông, có chút quá phận, nhưng ở trong này tùy tiện đồng thủ có điểm không tốt. Kiền huynh không nghĩ tới, nên tìm quanh núi này một lần sao? Phú lão già nhàng mày, tiến tới khuyên dạy. Cái này cũng không phải là hắn muốn giúp đỡ gì hàng lập. Chính là cô ngô sơn này, thoạt nhìn thập phần hung hiện, thật vất vả mới có một đồng minh đắc lực. Tự nhiên, không muốn phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Hướng hồ chỉ có mượn sức hàng lập, hàng mới không tới nổi thế đơn lực mỏng. Không cần phải sợ kiền lão ma kia, bận nhiên trở mặt xuống tay. Núi này... Kiền Mộ đương nhiên sẽ tìm kiếm rồi. Nhưng là vị Hàng Đạo Hữu này cũng là người bạn tông truy tìm đã lâu. Cũng không thể cứ như vậy mà buông tha. Để Tài Hạ trước tim cùng Hàng Đạo Hữu kết thúc việc này rồi nói sau. Thế nào? Phụ huynh cũng muốn nhúng tay vào việc này sao? Kiền Lão Ma phát ra một trận cười lành. Lúc này, nếu là bên ngoài, Kiền Huynh cùng Hàng Đạo Hữu muốn kết thúc ân oán gì, thiếp thân sẽ không hỏi tới. Nhưng hiện giờ, Ba người chúng ta còn muốn liên thủ tìm đường rời núi, chỉ sợ không thể để Kiền Huynh được như ý nguyện. Bạch Giao Di cặp mắt lưu chuyện, nhưng cũng kiên quyết nói. Đối với nàng mà nói, vừa là sợ mất đi Đại Viện là Hàng Lập, mà mình lúc này thân lâm hiểm cảnh. Đương nhiên, chủ yếu là nàng cùng Phú Lão Dạ cũng đã kiến thức qua thần thông lợi hại của Hàng Lập. Nhưng cũng không cho rằng, Hàng Lập thật sự sợ hại Kiền Lão Ma, nếu không cũng sẽ không nói ra lời này. Nhưng sự tình này nhiều khi, không phải cái nào cũng được. Đối mặt với Phú Lão Dạ cùng Bạch Giao Di, tự nhiên ương bướng, hôi bảo nhân trong ánh mắt hàng quan trợn lé, vừa nhìn tới, ánh mắt vàng phất như có thể trực tiếp đồng cứng ý chí con người. Những vô luận Phú Lão Dạ hay Bạch Giao Di, tuy rằng trong lòng thất kinh, nhưng trên mặt cũng không lộ ra tia khiếp sợ nào. Được, để mặc hai vị đạo hữu. Lão Phu cũng không phải là không thể đem việc này gác lại một lần, nhưng là bảo vật của bạn Tông, hiện đang trên người người này, hiện tại phải giao ra cho Lão Phu. Nếu không, chính là hôm nay, cho dù phải lựu mạng tiêu hao hết nguyên khí, cũng không thể không cùng ba vị đạo hữu đấu một ven. Kiện Lão Ma, hàn Quang Thu Liễm, là nhạc nói. Bảo vật, người không phải nói chính là quỷ la phiền kỳ chứ. Hàng Lập ha ha cười, không khách khi nói. Đúng vậy. Năm đó, tứ trưởng lão của bạn Tân vẫn là lạc tại thiên nam. Phiên này còn không phải ở trong tay đạo hữu sao. Chỉ cần hiện tại trả lại vật ấy, bạn nhân có thể tạm thời tha cho ngươi một con đường sống. Kiền lão ma trầm giọng nói. Cho ta một con đường sống. Đạo hữu khẩu khí thật lớn. Quỷ là phiên ta có thể trả lại cho ngươi, nhưng cũng có một điều kiện. Chẳng biết kiền huynh có nguyện ý nghe hay không. Hàng lập trầm mặt một lát. Đột nhiên ngửa đầu nhìn trời, khóe miệng nở ra một nụ cười, nói. Điều kiện, người giết chết tứ trưởng lão, cầm truyền thừa chi bảo của bạn Tông, lại còn dám đứng trước mặt lão phu nói điều kiện, người tưởng lão phu không dám lấy tính mệnh của người hay sao? Kiền lão ma giận dữ, cười rộ lên, năm đạo bạch ảnh đằng sau nhón lên, đồng thời bay đến, đứng chắn trước người kiền lão ma. Trong khoảnh khắc, bầu không khí càng trở thêm khẩn trương. Phú lão già đứng một bên, nghe được lại càng thêm kinh hãi, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Sự tình âm La Tông tứ trấn lão vô cơ biến mất, đều là trong thập đại ma đạo tông môn, Cửu U tông tự nhiên cũng biết một chút, nhưng lão già tuyệt đối không nghĩ tới, vị này ở ma đạo danh tiếng không nhỏ, cư nhiên lại chết trên tay hàng Lập. Hình như cả bảo vật Quỷ La Phiên đại danh định định của âm La Tông cũng rơi vào trong tay người này. Khó trách Kiền lão ma biết rõ hiện tại, không phải là thời cơ tranh đấu tốt nhất, cũng không chịu dễ dàng buông tha vì hàng đào hữu này. Cho nên, việc hàng lập dấu giếm thân phận, lai lịch, cũng không phải là hại ngoại tu sĩ, mà là thiên nam tu sĩ, giờ cũng không đáng nhắc tới. <cười> Trả lại Quý Tông, Kiền đào hữu nói quá nhẹ nhàng, chẳng biết tứ trưởng lão Quý Tông vì sao vô duyên vô cớ lại chạy đến thiên nam chúng ta vậy. Còn âm thầm đối với đạo lự của tài hạ xuống tay. Các hạ nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng giao ra phiên này hay sao? Hàng lập sắc mặt trầm xuống, bộ nhiên lành lành nói. Tứ Trần lão đi thiền nam cùng với vị sao tán mệnh dưới tay ngươi. Lão Phu không quan tâm, cũng không có hứng thú biết. Nhưng là truyền tông chi bạo của bạn tông, lão Phu nhất định phải lấy lại. Nếu không, âm là tông chúng ta không còn mặt mũi nào. Lão Ma quả quyết nói. Nói như vậy, kiện đạo hữu căn bản không hề muốn nghe điều kiện của tài hạ. Hà. Hạng lập, hai mắt đồng tự coi rụt, lộ ra ánh mắt mơ hồ. <cười> nói điều kiện ư, người nếu là đại trưởng lão của một trong thập đại tông môn, có lẽ lão phu sẽ nghe người nói. Nhưng người chỉ là một tu sĩ thiền nam, cùng xứng cùng lão phu bàn điều kiện sao? Kiện lão ma ngửa đầu lên nhìn trời, một trận cuồng tiếu, trên người bỗng nhiên bào phát sát khí kênh người. Sau đó thân hình nhoáng lên, nhưng lại lần nữa ẩn vào trong một đạo bạch ảnh không thể bóng dáng. ngũ đạo bạch ảnh nhất thời trên người, hồi quan đài phóng, mười đạo ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, lập tức trở nên cực độ nguy hiểm. Nguy rồi, ta thiếu chút nửa đạo quên, mà tù hãng luyện chính là nghịch tình đoàn thiên. Công pháp này tôi chú ý dẫn xuất tình nhi vi, ngôn ngữ uy hiếp của chúng ta vừa rồi lại phản tác dụng chọc tức lão ma. Vừa thấy kiện lão ma phát cuồng Phú lão già mới đột nhiên nhớ tới điều gì Nhất thời hối hận nói Bạch giàu gì ngay như vậy khẽ nhíu mày Nhưng cũng đành khoát tay Một đám bằng tình phi đao Liền bay lên trên trời Lập tức hóa thành một đạo bạch luyện Không ngừng xoay quanh trên đỉnh đầu Hàng lập thần sắc không đổi Hai mắt nhíu lại Tay áo thoáng động Tam diễm phiến quỷ dị hiện ra trên tay Tay kia nhanh chóng đặt lên trên túi trữ vật Thần thức cũng tập trung ở trên nhân ảnh khôi lỗi, Hắn đã quyết định, chỉ cần song phương một người đồng thủ, thừa diệm lão ma bị lão già cùng Bạch Giao Di làm cho phần tâm, liền lập tức hạ đòn sát thủ, tranh thủ trong phút chốc, khiến đối phương trọng thương. Cho dù không thể đương trường, lấy tính mạng đối phương, cũng khiến cho tù vị bị hao tổn Tiếp theo, lại xuống tay với vị đại trưởng lão âm La Tông này, cường ảnh bàn luận điều kiện. Dù sao phong hồn chú của Nam Cung uyển. Chuyện này hàng lập một khắc cũng không thể quên, chỉ có thể lấy được phương pháp giả chú chân chính, hàng mới an tâm. Cho dù vì vậy không thể tại Đại Tấn sống yên ổn, về sau, cho dù ngày đêm bị âm La Tông tu sĩ đuổi giết, hắn cũng không màng. Mà lúc này, trong miệng ngủ ma kia, đồng thời phát ra thanh âm ô ô quái lạ. Tiếp theo thân hình khoảnh khắc nhẹ nhàng bay ra xa, từ xa nhìn lại, bạch ảnh phảng phất thành năm cổ khinh yên, nhẹ nhàng phiêu dập. Sau đó thân hình dài thêm, càng thêm hung tợn, bắn tới trước mặt. Nhưng đúng lúc này, từ chỗ bạch ảnh lộ ra trên quang mạc, đột nhiên truyền đến một tiếng bạo liệt kinh thiên động địa. Một đoạn ngần quang trái mắt lớn bạo phát ra, hào quang sáng loạn. Đám người hàng lập còn chưa hiểu tại sao. Bên trong ngần quang trong lại sưu sưu, vàng lên không ngừng. Gần 10 đồn quang đủ màu, lần lượt từ bên trong bắn ra, xoay quanh một lượt.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 Bởi vì các tu sĩ phi đồn ra từ trong quan mạc, Tùy rằng ai nấy cũng đều chật vật vàng phần, Nhưng không một ai, không có tu vi nguyên anh. Cho dù lão ma rất tự đại, Cũng không tuyệt dám khinh thường. huống chi vừa rồi trong quan mạc, Truyền đến những âm thanh bạo liền, Càng khiến hắn có chút dự cảm không hay. Kiện huynh thần thông quả nhiên kinh người, So với chúng ta, Thì đã tới nơi này sớm hơn một bước. À, đây không phải là phú đạo hữu của cựu U Tông sao? Hai vị này là những tu sĩ khác, rõ ràng là tứ lão của Độc Thánh môn, cùng với năm vị nguyên anh tu sĩ khác. Vị chân nhân kia cũng đứng lẫn ở trong nhóm, nhưng khi vừa thấy hạng lập ba người hoa thiên kỳ đều cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lai là hoa huynh, thật sự là xạo hợp, bất quá cơn bạo liệt vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì? Lão gia họ Phú không màng giải thích, vội hỏi ngay sự tình khúc mắc trong lòng. <cười> Việc này Ta còn muốn hỏi các vị đạo hữu các người. Có vài vị còn đến đây trước chúng ta. Theo lệ thì ảo trần bên ngoài, cũng là các người bày ra. Vừa rồi ảo trần bạo liệt, đem thông đạo ngăn lại lần nữa. Nghĩ lại chắc cũng là do các vị an bài chứ. Một vị đại hán trong số nguyên Anh tu sĩ, hư lạnh một tiếng nói. Vừa nghe những lời này, những người còn lại sắc mặt khẻ biến, nhìn chằm chằm mấy người hàng lập, biểu tình lộ ra vẻ bất thiện. Các vị đạo hữu, Trở nên hiểu nhầm, lúc mấy người phú mộ tới đây, nơi đây đã sớm có những tu sĩ khác, như lời các người vừa nói thì sự tình của ảo trần căn bạn không liên can đến ba người chúng ta. Các hạ đã chịu tổn thất nặng, nên muốn trút giận lên người phú mộ sao. Lão và họ phú nghe được như vậy, nhất thời sắc mặt trầm xuống không chút khách khí. Trong lúc này, vào thời điểm tình thế phức tạp và rắc rối, không thể dễ dàng tỏ ra yếu nhược, nếu không chỉ khiến mình chịu thiệt. Dễ bị người ta vây công Trong này còn có người sao Lần này Chẳng những bốn lão độc thánh môn sừng sốt Ngay cả kiền lão ma Cũng tỏ vẻ kinh hại Hừm, Ba người chúng ta Trong lúc vô ý Bị một tòa thượng cổ trần truyền tóm tới đây Lúc ấy chợt nghe trên núi Có tiếng phá cấm truyền tới Ngày sau đó liền bị cấm chế vì khôn mấy ngày Vì vậy mới không kịp tìm ra những người đó Nghĩ lại theo như lời các người nói Thì việc ảo trần Hẳn có cùng quan hệ với nhóm người này đi. lão dạo họ Phú cũng không phải là kẻ tầm thường. huyện chuyện nói vài lời thì đã đem hết sự tình giải thích trôi chạy. Quả thật như vậy sao? Đại Hán lộ ra về do dự. Các tu sĩ khác còn lại cùng bán tin bán nghi. Phú huynh là cựu U Tông chấp phát trưởng lão. Không cần phải ở đây cố tình lường gạt chúng ta. Hơn nữa nếu thật sự là cựu U Tông tháo gỡ phong ấn thì cổ đạo hữu của cựu U Tông Không thể không đích thân đến đây chủ trì. Hoa Thiên Kỳ thần sắc hòa hoãn tự hồ đã hoàn toàn tin tưởng lời của lão giả. Nói vậy cũng đúng. Thoáng cầm nhắc, cũng cảm thấy có lý. Chẳng qua vừa rồi khi bay vào, chưa vậy và Kiền Huynh có vẻ không hợp. Chẳng lẽ Phú Đạo Hữu có chỗ nào đắc tội biết Kiền Huynh? Cặp bác Hoa Thiên Kỳ khẽ chuyện, đột nhiên hỏi tới việc này. Dù sao tình hình vừa rồi, nhóm hạng lập ba người cùng lão ma cũng sắp đại chiến, nên các tu sĩ liền can cũng nên làm sáng rõ sự tình. Việc này... Lão già trên mặt tỏ vẻ do dự. Lão già họ phú thẩm cân nhắc xem nên trả lời vấn đề này như thế nào. xa xôi tại nơi nào đó trong cử điện trên cô Ngô Sơn, cử đầu quán nhân trong tay, chỉ cầm một kim hoàng sắc tiểu truy, vùng lên một cái, nhất thời một đạo hồ quang màu trắng bạc kích tới bên mình của thạch hộ khôi lội. Trong một lúc, đem cơ thể thạch hộ khôi lội chân nát. Chúng tu sĩ diệt gia sau lưng hắn, đều từ khu động pháp bạo đủ kiểu, đủ loại, điên cuồng công kích vào thạch khôi lội trước mặt. Những khôi lội này, tất cả đều có hình dáng của tàu thú phi cầm. Chẳng nhận toàn thân cứng rắn dị thường, hơn nữa còn có thể dùng miệng phùng ra các loại pháp thuật đơn giản. Thật đúng là hung ác dị thường. Thông qua những hành lang chung quanh tứ phí của cung điện, Đám khôi lội cứ như vậy, tuồn ra tưởng như vô cùng vô tận. Nhưng những tu sĩ dịp gia, mỗi người thần sắc đều trấn định, chú tâm thúc giục pháp bảo, từ hồ cũng đã thành công bình thường. Kết quả là sau một lúc lâu, từ xa, đột nhiên truyền đến tiếng đổ hoành tráng. Toàn bộ hành lang bên kia đã sụp đổ hoàn toàn, khiến đám khôi lội đang tuồn ra bị đình chỉ lại. Tu sĩ dịp gia nghe được âm thanh này, trên mặt cũng hiện ra vẻ mừng rỡ. Không bao lâu sau, từ hướng của ba hành lang khác cũng vàng lên tiếng hoàn minh, báo hiệu chúng đã sụp đổ. Không có thêm một khối lội mới nào gia nhập vào trong trận chiến. Trong đại điện, còn sót lại một ít khôi lội đang bị mọi người của dịp gia tiêu diệt. Chỉ trong vòng nửa khắc đã bị càng quét sạch sẽ. Mấy cái này là thứ quỷ quái gì? Hình dạng giống như khôi lội, nhưng lại không phải. Người dịp gia lúc này mới thả lỏng tinh thần, lấy ra linh thạch khoản trần ngồi ngay tại chỗ. Mặc dù lúc này xem ra nguy hiểm không lớn, nhưng bởi vì bọn họ toàn lực sử dụng pháp bảo trong một thời gian dài, nên pháp lực thật sự hao tổn không ít. Mà lúc này từ trong hành lang bị phá hủy cuối cùng, bày ra một đạo đồn quang, trong nháy mắt đã tới trước mặt mọi người. Quang hòa chợt tắt, một bạch bào nho sinh hiện thân. Hàng trưởng lão, người nói quả nhiên không sai, tại cuối hành lang kia đích thực có một tòa thiên đền. Khôi lỗi này đều là từ bên trong chảy ra. Ta chiếu theo phương pháp đạo hữu trị điểm để phá cấm chế tiến vào. Các thành chốt trong tòa thiên điện đều bị ta phá hủy cả rồi. Nhà sinh miệng cười hướng một người trong đó nói. Không có gì, là lịch khôi lỗi đại trận này. Tại hạ năm đó từ trong cổ thư đã từng thấy qua những kỷ lục có liên quan đến, nên mới biết phải ứng phó như thế nào. Nếu không cứ ở tại chỗ kiên quyết tận lực chống đỡ, Sớm muộn gì thì Tu Vi cũng sẽ tiêu hao cho đến chết. Vì hàng trưởng lão này, thản nhiên trả lời sắc mặt không thay đổi. À, xem ra, dịp mộ điểm danh mang hàng trưởng lão tới đây, quả như là có chỗ hữu dụng đích đáng. Sau này, chỉ sợ còn phải nhiều chuyện nhờ sức của người rồi. nhỏ sinh, vẻ mặt ôn hòa nói. Đại trưởng lão quá khách khí, dù không nói, hàng mộ cũng sẽ dốc hết toàn lực. Khóe miệng cổ ma nhếch lên, nhẹ nhàng đo với một câu khách khí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 Bất quá, loại từ bạo này có chút trở ngại, nhiều lắm nằm sáu ngày sau sẽ bị tiêu trừ, lối vào tại trùng tân để người có thể tiến vào, chưa nói đến chuyện phong ấn sẽ bị yếu dần sau một thời gian. Nhà sinh thần sắc ngưng trọng nói, Thời gian từ lúc phong ấn bắt đầu yếu dần, cho đến khi thật sự vỡ tan, thì vẫn còn sớm, cũng đủ cho chúng ta lấy được bạo vật, hơn nữa vị trí của chúng ta hiện tại trên Cồn Ngô Sơn, cách tòa kiến trúc chính cũng không xa. Đại đầu quái nhân nói với nhỏ sinh, Ừm, um, chắc không sai biệt lắm, nhưng là hiện tại chúng ta, càng ngày càng thường xuyên phải gặp cấm chế, chứng tỏ chúng ta đã đến gần đây trọng yếu của cô Ngô Sơn. Sau khi cân nhắc, nhỏ sinh chậm dài nói, Vậy thì tốt, bất quá còn có một chuyện rất kỳ quái, có một ngân sĩ giả xoa, lão âm hồn bất định cứ đi theo đằng sau, hắn rút cuộc có ý định gì, chẳng lẽ muốn tìm thời cơ đánh lén chúng ta sao? Đại đầu quá nhân nói xong, lưng lướt mắt nhìn về lối vào của đại điện, trên mặt biểu hiện vài phần băng khoăn. Những người khác nghe như vậy, cũng đồng dạng nhìn hương lối vào. Kết quả chỉ thấy một khoảng không trống rộng, một tí gì cũng không có. Nhưng chúng tu sĩ của dịp gia trong lòng đều rất rõ. Bên kia không rõ ở nơi nào, quả thật có ngân sĩ già xoa, thập phần bất hạo đang ẩn nấp xa xa, nhìn về hướng bọn họ. Điều này làm cho những tu sĩ ở đây nhất thời cảm thấy tâm thần bất an. Nếu bên người không có hai vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đồng thời hội tống bọn họ, những tu sĩ bình thường thật sự không dám cùng lão quái vật cao dài ấy dò xét từ đầu tới chân, chắc chắn sẽ lập tức giải tán. Phi thiền thi này, đích xác có chút phiền phức. Nếu thời gian cho phép, dùng năng lực của ta và thất thúc, cũng không phải là không thể khiến lão già xoa này bị trọng thương. Thậm chí có thể bị tiêu diệt Nhưng thời gian của chúng ta rất khẩn cấp Phải tranh thủ từng giây Với loại tình huống này Mà mùi xuất thủ truy đuổi Ngược lại có thể khiến cho hắn nổi giận Ấy! Hiện tại chỉ có thể xem xem Phía trước có địa phương nào Có thể dùng để hạ cấm chế Dù hắn hạm nhập Rồi tìm cơ hội vây tự quái vật này Những người khác nghe nói như vậy Cũng hiểu được lợi lẽ có đạo lý Lập tức đều gật đầu đồng ý Dù sao Bằng vào đường thuật xuất thần nhập hóa như vậy của ngân sĩ giả xoa, muốn dựa vào lực lượng của chính bọn họ để thoát khỏi quái vật này, là tình huống thật sự không thể nào. Vì vậy sau khi mọi người vừa khôi phục lại chút pháp lực, lập tức đi ra giang thạch điện, tụ tập tại lối ra. Nhưng mắt chúng tu sĩ dịp gia bỗng trở nên sáng ngời. Sau khi đánh giá tình hình ở nơi xa xa phía trước, sau đó mọi người lại trở nên ngây ngốc. Chỉ thấy trước mặt bọn họ. Xuất hiện một dạy đuôi nhấp nhô với mười mấy cây thềm đá quành co. Tất cả đều dẫn đến các địa phương khác nhau trên núi. Nhưng tại phương xa của mỗi một thềm đá đều có sương trắng lượng lờ như nhau. Các bạn không cách nào phân biệt được điểm cuối của các bậc thềm đá dẫn tới nơi đâu. Điều này không khỏi khiến bọn người dịp gia trờn tròn con mắt. Phải làm sao đây? Cho dù chúng ta mỗi người tìm kiếm một địa phương, các bạn không thể nào một lần là có thể tìm hết.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 nhà sinh rốt cuộc, không hổ là dịp gia đại trưởng lão, đã rất nhanh chấn định và đề xuất ra biện pháp. Đại cao mà hắn nói tới vốn chỉ là một quảng trường bạch ngọc, nơi tất cả các thềm đá giao hội trước khi phân ra thành nhiều lối. Cựu ly cách bọn họ chỉ có vài dặm, bộ dáng phi thường cử đại. Ngày nhỏ sinh nói như vậy, những người khác cũng không có kế sách nào tốt hơn, cũng chỉ có thể tới trước mạnh quảng trường quan sát thật kỹ rồi mới bàn lại. Vì vậy mọi người đều đồn quan. Thẳng đến quảng trường bắn nhanh tới, nhưng khi mọi người nhất thời bay lên không, thì buộc bụng, tất cả đều từ không trung rơi xuống. Cấm chế cấm không, trong này không ngờ lại bố ra loại cấm chế này. Đại đầu quái nhân bật thốt lên, cục may, dịp gia quần tu vẫn chưa bay cao, tuy rằng có chút giật vật nhưng không ai bị thương, nhưng lại khiến cho tất cả mọi người vừa ngạc nhiên vừa sợ. Tuy rằng cấm không cấm chế tồn tại, trì hoãn hành động của bọn họ không ít, nhưng lại chứng tỏ rằng bọn họ đã thật sự bước vào nơi trọng yếu của cô Ngô Sơn. Kết thúc phần 179. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện.